Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mắt của Dương xương đau đớn lùi lại hai tay ôm mắt các không còn nhìn thấy gì cả Hoàg được từ b bỏ dậy lấy tayy chủùi vết máu còn vương ở trên miệng hắn vừa thờ phphi phò vừa cười taoo Thắng sư hắn cầm con dao tiến lại nơi Dương đang ôm mắt đầu đớn nhưng gã đi được hai bước thì gã đã phải thả sao trước mắt gã là hưng và linhnh máu thịt bảy nhảyã đã không còn mạnh mẽ nữa thay vào đó là một đối sợ hãi đến từ tâm linh